nếu ngươi còn ở lại đây thì sẽ thu được lợi ích còn nhiều hơn thế này nữa. k biết là như thế nhưng ta cảm thấy chừng này đã đủ, làm cái gì cũng không nên tham lam quá. như thế sẽ chỉ khiến người khác c a n h đua với ta hơn mà thôi. vì đế nguyên quân lắc đầu. với lại ta còn có việc cần phải làm nữa nên sẽ rời đi. e nhìn dáng vẻ trung niên nhân có chút không vui, đế nguyên quân bất chợt nở một nụ cười nhẹ, nói: ta biết ngươi thời gian này đã thu được không ít nên ngươi hãy cảm thấy thỏa mãn với chừng đó.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 Tiểu nữ sau khi xuất quan thì nghe thấy danh tiếng của vị tiền bối ở trong kia nên tò mò mà tới đây. Ta đ ế không phải để cầu đ a n g hay gây chuyện nên mong các vị có thể giải đáp thắc mắc của tiểu nữ được không? E Ngươi là Lạc Tuyết Dung. Y e đứng ở trong đám người, bỗng có một vị trung niên nhân nhìn về phía Lạc Tuyết Dung, hỏi. Hai người đứng bên cạnh đây chắc là hai thiên kiêu vừa mới nổi. Y h a i đúng là vậy. Hề e Lạc Tuyết Dung vui vẻ gật đầu đáp. Đúng là chăm nghe không bằng một thấy. Hề e đám người âm thầm gật đầu lên tiếng.